Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong tập 99 của câu chuyện Chiến Đông Vô Song Qua sự diễn đọc của Thu Niêu Cảm ơn quý vị và các bạn Vẫn luôn và đồng hành ủng hộ cho Thu Niêu Trong suốt thời gian qua Sau đây thì Thu Niêu xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với nội dung của tập 99 này nhé Rất nhanh Trần Ninh cùng với cả Tống chính Đình Và cả Tần Chiều Ca đã lên máy bay đi tới nước nàng ở khu vực Đông Nam Á tham gia buổi lễ học thuật ở trong tổ chức của mỗi năm, mỗi lần của Hiệp hội Y tế của Thế giới. Lần này, ngoài bảo vệ của Tập đoàn Ninh Đại Sa, thì Trần Ninh còn đem theo cả điền trự bắt hồ vệ cùng với cả cuồng phong nộ nắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Rất nhanh thì nhóm người của Trần Ninh đã đến được sư phái, thủ đô của nước nàng nhóm người của trần ninh từ ở trong sân bay đi ra thì lập tức đến khách sạn hiton để mà nhận phòng trong khi chờ đợi điền trừ đã nhận phòng thì trần ninh và cả hai mỹ nữ tống tiến đình và cả tần treo ca ngồi ở trên sofa ở đại sảnh của khách sạn đã nghỉ ngơi lúc này một nhóm người khác từ bên ngoài đi vào đứng đầu chính là một người đàn ông trung âu tóc vàng có vóc dáng cao lớn và mặc một bộ vest cao cấp được thiết kế riêng ở phía sau anh ta có một vài vệ sĩ Người đàn ông tóc vàng mắt xanh này Vừa mới bước chân vào đến đại sảnh Thì đèn nhận ra tống xích đình và cả tần trèo ca Ở trong khu vực của ghế sofa nghỉ ngơi Hai mắt của anh ta lập tức phát sáng lên Ở trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc Điện hô lên Ây dô, vừa mới nói rằng nước nàng không có Mỹ nữa Lập tức đã cho tôi gặp được Hai vị Mỹ nữ ở phương đông tuyệt sắc rồi Thì ra người đàn ông tóc vàng này Tên nào quý nam Là một thám tử châu Âu Xuất thân cao quý vừa giàu có lại có quyền lực. sở thích lớn nhất của anh ta là săn lùng các mỹ nhân trên khắp thế giới. mục đích của anh ta chính là chơi cho đủ một nghìn mỹ nữ của tất cả trên thế giới này. mỗi lần anh ta đến một nước nào đó, thì ở một thành phố nào đó đều sẽ là dụ dỗ, dùng thân phận cao quý, ở bề ngoài quý tộc và cả tiền tài của anh ta để thu hút, dụ dỗ mỹ nữ ở khắp mọi nơi cùng với cả anh ta quan hệ. Anh ta còn bí mật, quay lại các quá trình quan hệ với cả người Mỹ nữ đó rồi lại tung lên mạng. Anh ta đã thành công ở rất nhiều nơi trên thế giới. Dù dối đến hàng trăm Mỹ nữ, quan hệ với cả anh ta cũng đã không ít cả fan hâm mộ. Lần này đến nước nàng ở trong khu vực Đông Nam Á này. Đã hai tuần rồi, nhưng không gặp được một người Mỹ nữ nào mà anh ta thích cả. Trong lúc đang chán nản, không ngờ rằng vừa mới bước vào đại sảnh thì liền nhìn thấy Tống Dính Đình cùng với cả Tần Triều ca. Hai người đẹp ở phương Đông này khiến cho anh ta phải kinh ngạc. Anh ta tươi cười nhìn nói, với cả thủ hạ ở bên cạnh. Khà khà, trong danh sách sàn mỹ nữ của tôi, thì rất là nhanh sẽ có thêm tên của hai vị mỹ nữ kia thôi. Mấy người thủ hạ của anh ta đều lộ ra một nụ cười đen tối. Ở trong mắt của bọn họ, câu được những mỹ nữ của phương Đông này thì quá đơn giản thôi. Ngay cả hắc nhân địa vị thấp nhất ở trong phương Tây, Thì cũng có thể câu được không ít mỹ nhân ở phương Đông Chứ đừng nói rằng là một người cao quý hải ước Nhiều tiền như cả là Quy Nam Chỉ cần Quy Nam tùy tiện ngoác ngoác ngón tay Là có thể dụ dỗ không ít mỹ nữ phương Tây Chủ động leo lên giường với cả anh ta rồi Nhưng tên thổ hạ lúc này thì cười hì hì rồi nói Quy Nam tiên sinh, hai nữ từ kia quả thật rất là xinh đẹp Thân hình, mạt mũi, khí chất đều là vô cùng tốt đúng là cật phàm nha, đúng vậy chúng tôi có nhìn thôi mà cũng đều thích rồi. quý làm tiên sinh à, không biết rằng ngài sau khi câu được rồi trời chán hai người bọn họ, rồi có thể nhường cho chúng tôi thử thử tự chút chút chút được không? quý nam cười nhìn nói, yên tâm nè, sau khi tôi chơi xong nhất định sẽ cho các người nếm thử hương vị. mấy tên bảo vệ cười híp mắt cười tươi. Vui nam thì dẫn theo vài tên thổ hạ đi tới trước mặt của Trần Ninh, cùng với cả Tông Xính Đình và cả Thần Tiều Ca. Anh ta cười tươi, dùng tiếng Anh nghiền hỏi: Hai vị mỹ nữ ở nước nàng này, tôi vừa mới đến đại sảnh khách sạn, đã bị dung mạo khí chất của hai vị hốt hòn rồi. Không biết rằng chúng ta có thể làm quen được không? Tông Xính Đình cau mày, bình tĩnh trả lời bằng tiếng Anh: Xin lỗi, chúng tôi là người của Hoa Hạ hơn nữa chúng tôi sẽ không có thói quen tùy tiện kết giao với người lạ đâu. Quy Nam nổi ra một vẻ ngạc nhiên. Anh ta thông thạo nhiều thứ tiếng, lập tức đổi sang tiếng trung chuẩn, cười niềm nói: À, <cười> hóa ra là nữ nhân hoa Hạ, chẳng trách lại xinh đẹp tới như vậy. Giới thiệu một chút đi. Tôi là Quy Nam, thái tử của phương tây. Tôi biết ở trong khách sạn này, ở tầng 9 có một quán rượu không? Tỏi nhá. Không biết rằng có thể mời hai vị mỹ nữ đây uống một ly không? Trong lúc nói, Huy Nam đã cố ý cũng như là vô ý đưa lên tay hất hất cái mái tóc của chính mình. Cố ý cho mọi người chú ý đến chiếc đồng hồ đáng giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ ở trên cổ tay của anh ta. Người phương Tây da trắng, thái tử tân hình lại cao lớn đẹp trai và nhiều tiền. Huy Nam cảm thấy rằng Tống Sinh Đình và Trần Tiêu Ca sẽ không có cách nào để mà từ chối được sức hút của anh ta đâu nhất định sẽ đồng ý cùng anh ta đi đến quán rượu thôi Chỉ cần Tống Sinh Đình và Tần Triều Ca đồng ý đi cùng với anh ta Thì anh ta sẽ có cách để đưa bọn họ lên giường Nhưng mà khiến anh ta thất vọng là Tống Sinh Đình lạnh nhạt nhìn nói Không có hứng thú Tần Triều Ca cũng lạnh lùng tự chối Tôi cũng không có hứng thú Mời anh đi tìm người khác đi Nguyên Nam hai mắt tròn to Anh ta không dám tin Giờ vào điều kiện của anh ta mà lại bị hai nữ nhân ở phương Đông từ chối. Ừ. Giờ theo những kiến thức của anh ta biết được, thì nữ nhân ở phương Đông rất là nhiều người gặp được anh ta thì đều là nhịn không được mà muốn trèo lên giường cụm với anh ta. Mà hôm nay, tại sao hai mỹ nữ nhân này lại không giống như vậy? Giả giặt. À, nhất định là cố ý giả dạt kiềm chế. Đây chính là thói quen của người phương Đông mà. Cho dù nội tâm có thích thú như thế nào Thì nhất định cũng phải giả bộ một chút Chứ sau đó thì mới nửa nuôi nửa thì đáp ứng Huy Nam nhếch miệng cười liền nói Xem ra hai vị tiểu thư đây không có hứng thú uống rượu rồi Vậy không biết rằng hai mỹ nữ đây có hứng thú cùng tôi Đi ra ngoài lái xe hóng gió không Chiếc xe ngoài kia chính là xe của tôi đó Huy Nam cười tươi chỉ vào một chiếc xe đua cao cấp Ở bên ngoài khách sạn Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Không có hứng thú, mong anh đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi. Ánh mắt của Quý Nam lại dừng trên người của Trần Ninh, cười lạnh lùng nói: Tôi không có hỏi anh, tôi đang hỏi hai vị mỹ nữ này. Trần Ninh thì ngạc nhiên liền nói: Tôi biết, nhưng bọn họ không có hứng thú, anh có thể quút rồi. Quý Nam không vui liền nói: Anh là chị của bọn họ, dò bà đâu mà thay bọn họ quyết định vậy? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Cô ấy là vợ tôi, còn vị này là bạn tôi Tôi đương nhiên có thể thay bọn họ quyết định rồi Quý Nam nhìn tới Tống Dính Đình Lúc này thì anh ta mới nhìn ra được Thế ra là mỹ nữ xinh đẹp Động lòng người này Là vợ của Trần Ninh Sau khi biết quan hệ của Trần Ninh Và cả Tống Dính Đình Thì không những không rời đi Mà ngược lại còn cố ý nói với cả Tống Dính Đình Mỹ nữ à Nếu như em nguyện ý ra ngoài chơi với tôi một ngày thôi Vậy thì chiếc xe đua Tới mười mấy triệu kia Của tôi sẽ thuộc vẻ em đó Có tiền sẽ có một tư cách đó Chính là khoe khoang Ở trước mặt của bạn Dô dỗ người phụ nữ của bạn Nếu như thành công Thì mới gọi chính là kịch thích nha. Trần Ninh nhìn bộ rạng đắc ý của Quỳ Nam Bình tĩnh nhìn nói Cuồng phong nổ đáng Lập tức hai người cuồng phong và nổ nắng Xuất hiện ở bên cạnh của Trần Ninh Đồng thanh nhìn nói Thuộc hạ có mặt Trần Linh chỉ vào bãi đỗ xe nổ thiên Ở trước khách sạn Chỉ vào chiếc xe đua nảnh đùng điện nói Tôi thấy chiếc xe kia không có tuận mắt Đập nó đi cho tôi Rõ thưa thiếu gia Quang Phong và cả Nộ nắng Nghe vậy thì lập tức hành động Hai người đi ở bên ngoài Quang Phong dùng chân điện đạp Trước tiên đạp vỡ hai chiếc đèn xe Trời ơi Nhân viên khách sạn, khách hàng Còn có cả người qua đường thấy vậy Thì đều không nhìn được mà điện hồn lên Quy Nam cả không dám tin, vội vàng lại hét lên. Các người, các người dám đập xe của tôi ư? Bụp bụp mấy tiếng vàng lên. Lộn lãng ở bên ngoài thì từng nhát, từng nhát đạp lên trên mái của chiếc xe nõm xuống từng hố sông. Lại bụp bụp vài tiếng nữa vàng lên. Dưới sự hung dữ đánh đập của cuồng phong và cả nộn lãng, thì không bao nhiêu lâu sau, chiếc xe đáng giá tới hàng chục triệu kia đã trực tiếp đạp thành một đống sắt vụn rồi Hai người đập xong thì cùng nhau liền quay lại. Công kính báo với cả Trần Ninh Thiếu gia Chúng tôi đã làm theo sự phân phó của ngài Đập nát chiếc xe ngoài kia rồi Trần Ninh cười tươi niềm nói Dạ tốt Quỳ năn lúc này thì mới định thật lại Anh ta vẫn nộ phân phó Mấy tên thủ hạ ở phía sau đáng ghét ra tay cho tao Đưa bọn chúng xuống hoàng tuyển đi Nhưng mà mấy tên vệ sĩ lại không có dám động thủ Mà ngược lại còn sợ hãi nuôi về phía sau Nhảm nhí Cuộng phong và nộ nãng chỉ dùng tay chân đã có thể đập được chiếc, chiếc xe ô tô thành một đống sát vồn rồi. Bọn họ nào có dũng khí để đánh nhau với cuộng phong nộ nãng chứ? Bây giờ không có lập tức bỏ chạy, cũng đã là giỏi lắm rồi. Quý Nam thì không ngờ rằng vệ sĩ của mình lại vô dụng đến thế. Anh ta tức đến mức toàn thân run dậy. Anh chỉ vào Trần đứng nhìn nói, Tiêu tự chiếc xe này của tôi nên tới hàng chục triệu nhân dân tệ đó. Anh chuẩn bị bồi thường đến tán ra bại sản đi. Nói vừa nói xong, Trần Ninh liền giơ tay lên tát cho Huynan một cái. Một cú tát này khiến cho mặt của Huynan ửng đỏ, răng thì cũng đã bị gãy tới mấy cái. Anh ta kêu lên thảm thiết. Trần Ninh hờn anh liền nói, Ê e sẽ khiến anh thất vọng rồi, chỉ có một chiếc xe đua tôi vẫn có khả năng để đèn. Trần Ninh nói xong thì liền lấy ra một tấm thẻ đen nhạt nhạt để nói, Đi quẹt cho anh ta 10 triệu 100 nghìn đề 10 triệu chính là bồi thường cho chiếc xe của anh ta Còn lại 100 nghìn kia Thì cho anh ta làm lại sang Nguyên An nhìn tới tấm thẻ trong tay của Trần Ninh Mắt trọn tròn Những vị nhân viên khách sạn đứng xung quanh Còn có cả khách hàng dần dần hiểu ra Cái gì đó Náo loạn tới nửa ngày Thì ra là vị tiên sinh đến từ hoa hạn này Mới thật sự chính là người có tiền Tống Dinh Đình thì khóc không ra khóc Cười không ra cười Nhìn tới Trần Ninh Tần Diều Ca thì cảm thán, nhìn tới Trần Ninh. Ở trong lòng cô không nhìn được mà liền nghĩ. Bá đạo. Trần Tên Sinh, thật chính là bá đạo. Có khi nắm, chúng ta cùng đi xem. Nguyên An tức giận, vứt lại mấy câu uy hiếp Trần Ninh. Sau đó thì dẫn mấy tên thổ hạ dọi đi. Tống chính Ninh không nhìn được, liền nói. Trần Ninh à, đây chính là nước nàng nha. Không giống với cả hoa hạ chúng ta. có nó phải nhẫn nhịn một chút, không được hành động nổ độ máng. Trần Ninh thì mỉm cười để nói, đó là anh đã tiệt chế nắm rồi đó. Tống Sinh Đình và cả Tần Chiều Các nghe vậy không nhìn được mà liền nhò mắt. Không có gì để nói rồi. Bọn cô không biết rằng Trần Ninh quả thực chính là đã kiềm chế rất nhiều rồi. Nếu không dựa vào tinh khí của Trần Ninh, e rằng là bây giờ Huy Nam đã tiến thành tên tàn phế rồi. Huy Nam đến bệnh viện tốt nhất của sư phái để xử lý vết thương trọng răng mới và mấy xử lý xong vết thương thì một người đàn ông thân hình thon thả ngồi trên ghế dài dẫn theo một đám thuộc hạ đến bệnh viện Tham Anh Tà. Người ở ghế dài này không phải ai khác mà chính là gia chủ mới của nhà họ Lý, Lý Tử Thần. Nhà họ Lý là con rồng dẫn đầu trong thị trường dược liệu ở Hoa Hạ. Ở giới y dược của Hoa Hạ có một vị trí vững chắc. Lần này, La Lý Tử Thần cũng nhận được lời mời của Hiệp hội Y học Thế giới đến để tham gia đại hội học thuật. Vốn dĩ Tham gia những loại hoạt động như thế này, lý Tử Thần sẽ không có Đích thân tham gia đâu. Nhưng mà vì lý Tử Thần biết rằng vợ chồng của Trần Ninh cũng đến tham dự và hắn ta biết Yến Vũ Kiếm cũng đang ở trong quá trình đến nước nàng giết Trần Ninh rồi. Vì vậy, hắn ta quyết định Đích thân tự mình đến nước nàng một chuyến. Một là để tham gia hội đại hội học thuật. Hai chính là muốn tận mắt chứng kiến Yến Vũ Kiếm giết chết Trần Ninh. Hắn ta vừa đến nước nàng liền nghe tin rằng bạn tốt của hắn ta, Quy Nam, đã bị Trần Ninh đánh bị thương và phải nhập viện. Vì vậy hắn ta liền đến bệnh viện để thăm Quy Nam. Quy Nam nhìn thấy Lý Tử Thần liền nói cho hắn ta biết mâu thuẫn giữa mình và Trần Ninh, nghiến răng nghiến lợi điệt nói: "Tôi nhất định phải đánh chết cái tên tiểu tử đó. Sau đó thì chơi nữ nhân của hắn ta." Lý Tử Thần cười híp mắt nhìn nói: "Yên tâm, tên nhóc đó không sống qua hai ngày đâu." Huy Nam nghe vậy, chọn trọn mắt, tò mò nên hỏi Tại sao? Lý tử thần cười lạnh liền nói Không giống gì anh Trần Ninh chính là kẻ thù của nhà họ Lý chúng tôi Tôi đã mời một vị cao thủ xuất sơn Đến lấy mạng của anh ta hắn ta sắp chết rồi Huy Nam kích động liền nói Nốc Trần Ninh chết Tôi phải ở hiện trường mới được Lý tiên sinh, sát thủ của anh bao giờ sẽ động thổ? thủ Lý tử thần hiếp mắt nhìn nói Tôi này Quý Nam xò so xò so tay, tốt quá, tốt quá, tốt quá rồi Tối nay tôi phải cùng ở với Lý Tiên Sinh Ngài Để tận mắt chứng kiến cái tên Trần Ninh kia Bị chết như thế nào nha <cười> Buổi chiều, Trần Ninh cùng với Tổng Sinh Đình và cả Tân Châu Khá Ở trong khách sạn Y Tôn Sổng Mỡ Điền Chữ Đích Thân đứng ở bên cạnh hầu Hạ Trần Ninh hỏi Điền Chữ Ngày mai mới phải tham gia Đại hội học, học thuật Sự phải này có chỗ nào vui chơi không? đen trừ mỉm cười liền nói sẽ phải là tụi đồ của nước nàng lời đáng đại đi chơi không ít đâu có điều theo như tôi biết rằng tối này là ở đây có một buổi đấu giá của chợ đen cậu có lẽ sẽ hứng thú đó trần ninh tò mò điện hỏi. bình thường tôi chẳng thích tham gia các buổi hoạt động đấu giá tại sao anh nghĩ rằng tôi sẽ có hứng thú đen trừ niên cười giải thích à buổi đấu giá chợ đen tối nay của nước nàng có một thứ Mà đó chính là từ quốc bảo mất tích của hoa hạ chúng ta Đó chính là bội kiếm quán quân hầu Thời của nhà Hán đó Tôi thấy rằng nếu như thiếu gia biết Thì nhất định sẽ tham gia buổi đấu giá lần này Mua lại quốc bảo của hoa hạ chúng ta Bội kiếm của triều đại nhà Hán loại bảo kiếm hoa hạ này Tại sao lại bị người nước ngoài cất xấu được rồi Trần Ninh quả nhiên là không chút do dự niệt nói Được Tối nay chúng ta nhìn đi tới buổi cháu giá chợ đen xem sao. Nếu như thật sự đó chính là bảo kiếm của đại tướng quân nhà Hán, thì tôi nhất định sẽ mua về, đem tặng cho bảo tàng hoa hạ của chúng ta cất giữ. Màn đêm buông xuống, đường phố bộ lên đèn. Trần Ninh cùng với cả tống xinh Đình tần dầu ca dẫn theo đền Trợ cuồng phong nộ nặng và cả bát hồ vệ đến chợ đen xem chút. Điền trừ thì bắt chuyện với cả một người đàn ông già nhỏ giọng hỏi vài câu, sau đó thì đưa cho người đó một khoản tiền. Tiếp đó, người đó dẫn mọi người của Trần Ninh đi đến khu bán hàng ở trong chợ đen. Bán dấu giá chợ đen này hoàn cảnh vô cùng xấu, thiết kế sơ sài. Những người có mặt tại đây đều là những người phú hào ở khắp nơi trên thế giới. Có người mặc vét, có người mặc đồ hơi hướng phương đông, có người thì mặc trang phục đặc trưng của Đông Nam Á. Mỗi người ở đây đều có là thân phận không hề đơn giản Thậm chí, đám người của Trần Ninh ở đây còn gặp phải cả người quen Lý Tử Thần và Quy Nam Lý Tử Thần cùng với cả Quy Nam nhìn thấy Trần Ninh thì mắt của Quy Nam tràn đầy thù hận Dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Ninh Lý Tử Thần ngồi trên chiếc xe lăn, mặt mang theo một nụ cười Còn có cả chủ động tới chào hỏi Trần Ninh nữa Dường như hắn ta đã quên mất rằng Cái trước chân này là do Trần Ninh đánh gãy lần trước rồi Trần Ninh nhìn thấy lý Tử Thần và Cạo Quỳ Nam thì có chút ngạc nhiên. Chỉ nhìn bọn họ một cái, sau đó liền dẫn Tống chính Đình và cả những người khác đến ngồi ở trong một chiếc bàn đại hội đấu giá bắt đầu. Tống chính Đình nhìn đám người của lý Tử Thần và Cạo Quỳ Nam ở cách đó không xa. Hai người đều là kẻ thù của Trần Ninh nha. Hai người cùng liền xuất hiện ở đây. Ê e là sẽ có chuyện không có gì tốt đẹp rồi. Cô Nó Nắng liền nói, Chồng ơi, hai người bọn họ tại sao lại ở đây? Có nẽ nào... Là đến đây tìm anh không Trần Ninh mỉm cười nhìn nói Nếu như chỉ là đến bình thường Bọn họ không có gây lộn sợn Thì thôi kệ đi Còn nếu như bọn họ cảm thấy rằng muốn gây chuyện Thì lần này anh sẽ không tha cho bọn họ đâu Rất nhanh buổi đấu giá đã được bắt đầu Quác loại bảo vật được đưa ra đấu giá Ví dụ như là xương hổ, răng gấu Những đồ vật bị cấm Thì ở đây đều có bán hết Còn có rất nhiều là Đồng cổ văn vật ở khắp nơi trên thế giới Trần Ninh được mở mang tầm mắt rồi Rất nhanh Thì ở bên bán đấu giá Lấy ra một thanh kiếm Giới thiệu đó là bội kiếm của đại tướng Thời nhà Hán Giá khởi điểm là 10 vạn tiền Mỹ Mỗi lần một tăng giá thì không được ít hơn 1 vạn Điền trừ nói nhỏ vào bên tai của Trần Ninh Hình ảnh gửi cho các chuyên gia bên hoa hạ chúng ta Đã xác nhận đúng thật Chính là quốc bảo thất truyền của quốc gia chúng ta Trần Ninh nghe vậy thì gật đầu nhẹ, giơ tay dùng tiếng Anh lưu loát nhàn nhạt liền nói: "Mười vạn." Giá tương Quy Nam cách đó không xa, liên tăng giá, hơn nữa, còn tăng giá lên tới gấp đôi. Từ giá 20 vạn. Thì ra Quy Nam đã thấy tờ của phương Tây, hắn ta cũng rất thích sưu tầm các loại đao kiếm, hơn nữa, thấy Trần Ninh ra giá, liền cố ý muốn tranh với cả Trần Ninh. Hắn ta không tin rằng tiền tài của Trần Ninh nhỏ hơn hắn ta. Trần Ninh nhìn sơ tay, Một trăm vạn Trần Ninh ra giá nhất thời Toàn ở hiện trường sửng sốt Quỳ Nam phấn nộ Một trăm mười vạn Trần Ninh và Quỳ Nam Hai người không ngừng nâng đá lên Rất nhanh giá của thanh kiếm này Đã đạt tới ba trăm vạn Mỹ Đây chứng là ngang bằng với cả hai nghìn vạn nhân dân tệ rồi Quỳ Nam chán đầy mồ hôi Giá này hắn ta có chút không chịu được rồi Có điều hắn ta cắn răng tăng giá lý tử thần bên cạnh mở miệng liền nói Huy Nam, đừng có tăng giá nữa, thanh kiếm này cứ để cho hắn ta lấy trước đi. Nếu như anh thấy, đợi sau khi Yên Vũ Kiếm giết chết Trần Ninh, thì tôi sẽ đem hán kiếm đó tặng lại cho anh. Huy Nam nghe vậy vô cùng là vui. Vậy thì tốt quá rồi. Rất nhanh, thanh hán kiếm này đã được Trần Ninh mua lại. Trần Ninh đã không còn hứng thú với những bảo vật khác, do là liền cùng với đám người của Tống Dinh Đình rời đi trước. Ní tử thần và Quy Nam liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng dẫn thủ hạ đi theo. Nhóm người của Trần Ninh đi ra khỏi khu bán đấu giá thì phát hiện ngoài trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Ở bên một cột đèn đứng có một người mặc áo tơi, eo thì đeo theo kiếm đang đứng ở đó. Người đàn ông này không động đậy, giống như là một người dơm vậy. Đám người của Điền Trụ hoài nghi nhìn tới kiếm khách mặc áo tơi trước mặt, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh ở trên người kiếm khách áo tơi này vị kiếm khách áo tơi này chính là Yến vũ kiếm Yến vũ kiếm mở mắt mắt sáng như là tia điện nhìn thẳng vào trần ninh nhàn nhạt nhìn nói ta đợi các hạ lâu no rồi trần ninh mặt nhìn tới kiếm khách mặc áo tơi trước mặt nhớ mày ông tại sao lại ở chỗ này Yến vũ kiếm bình tĩnh nhìn nói đến là vì nhà họ ní trần ninh nghe vậy nhìn hiểu ý nhìn tới kiếm khách áo tơi mang theo sát khí toàn thân nhàn nhạt nhìn nói Thế gia là nhà họ Ní, phái ông tới giết ta. Về mặt của tống chính đình tần triều ca và cả những người khác có chút thay đổi. Điền trừ cuồng phong nộ Nám và cả bát hộ vệ đều cảm nhận được sát khí của tên kiếm khách trước mặt, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh sát và đề phòng. Điền vũ kiếm liền nói với cả giọng điệu không sao động: Ta có kiếm Nam năm, không có thấy máu. Hôm nay ta sẽ cho các người xem. Khi ông ta nói thì một tay đã đẻ lên chuôi kiếm dài và hẹp ở uh, quanh eo của ông ta. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Anh còn chưa nên tiếng, hai người cuồng phong nộ nắng ở uh, xung quanh đã cùng nhau hét lên. Hốn dược, dám vô lễ với cậu chủ của chúng ta sao? Hai người cuồng phong nộ nắng, liền nói, thì thân hình cũng đột ngột phóng ra như hai con hổ, một trái một phải hướng tới Yến Vũ Kiếm. Cuồng phong và cả nộ nắng thực lực không tồi, có thể gọi chính là cao thủ, nhưng mà Yến Vũ Kiếm thì đại vẫn đứng yên tại chỗ, ở trước đòn tấn công tổng hợp của hai người họ. Cho đến khi cuồng phong nộ nắng tới ở gần, trong mắt của ông ta lóe lên sát ý. Thủ thế rút kiếm, kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Cuồng phong nộ nắng lập tức cảm thấy rằng sát khí như băng giá, cả người như rơi ở trong động băng, lạnh toát cả người, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thật là mạnh mẽ! Cuồng phong và cả nộ nắng lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, Cả hai lập tức từ bỏ tấn công và vội vàng rút lui. <cười> kiếm quang lóe lên, quần áo ở trên ngực của họ đã bị cắt mở, ở trên ngực để lại một vết dẹo không sâu, cũng không nồng, nị máu. Cuồng phong và cả nộ nắng, bất giác mở mắt, kinh ngạc nhìn thấy kiếm sĩ trước mặt. Họ rõ ràng không ngờ kiếm của đối phương lại mạnh đến như vậy. Cuồng phong nhìn tới kiếm khách áo tươi, rồi đột nhiên lại thốt nền. Tôi nhận ra ông rồi. Ông chính là kiếm khách Yến Vũ Kiếm, được mệnh danh là kiếm sĩ số một của Trung Hoa Thoại đó. Nói nắng cũng kinh ngạc thét lên Yến Vũ Kiếm, làm xưa tung hoành ngang dọc từ Nam xa Bắc, là một kẻ cường đại giết người như cỏ. Ở đằng xa, Lý Tử Thần, Uy Niêm và cả những người khác thì đang lấp ở trong bóng tối để theo dõi trận chiến. Lý Tử Thần thấy Yến Vũ Kiếm giải đi như vậy, lập tức đã làm bị thương hai thuộc hạ của Trần Ninh hơn nữa còn dọa cho thuộc hạ của Trần Ninh sắc mặt chuyển sang trắng bệch hắn ta không khỏi nở một nụ cười tự hào <cười> để nhặt kiếm khách của Trung Quốc thật mạnh nha uy nghiêm thì cũng cười và liền nói tôi bây giờ rất mong chờ kiếm khách này có thể sẽ giết chết Trần Ninh như thế nào nha. <cười> hai người cuồng phong và cả nụ nắng nhận ra kẻ giết người trước mặt họ chính là Yến Vũ Kiếm họ khá cẩn thận Nhưng ở trước mặt của Trần Ninh Họ không muốn rằng thừa nhận thất bại Cắn răng và chuẩn bị chiến đấu Với cả Yên Vũ Kiếm một lần nữa Tuy nhiên thì lúc này Trần Ninh lại nhìn nói Chò đã, hai người các cậu không phải đối thủ của ông ta Người này cứ để cho tôi Hai người cuồng phong và cản độ nắng Rút nuôi về sau khi nghe thấy lời nói, nói đó Vâng, cậu chủ Khi Tống Sinh Ninh nhìn thấy Trần Ninh Sẽ tự mình chiến đấu với tên sát thủ đáng sợ này Thì cô lập tức lo nắng Trần Ninh à Trần Ninh cười nhạt nói, đừng có nọ nắng, không sao cả đâu. Nế nào vợ em không tin anh sao? Tống Sinh Đình nhìn từ ánh mắt kiên định của Trần Ninh, thì cuối cùng cũng gật đầu. Cô xoay người ở trong một bát hộ vệ cầm lấy chuôi thanh kiếm của thời nhà Hán vừa mới mua được từ buổi đấu giá chợ đèn đưa cho Trần Ninh. Tiền kia có kiếm đó, cầm lấy thanh kiếm này đi, chú ý an toàn. Trần Ninh mỉm cười. Cầm lấy thanh kiếm, thòi hắn, thản nhiên đi về phía của nhân vũ kiếm. Hai người chỉ dừng lại ở đó cách khoảng là mét. Trần Ninh bình tĩnh để nói. Đến đi. Được. Khi Yên Vũ Kiếm nói ra, thì cả người phát ra một âm thanh, di chuyển như một con thỏ Trường kiếm như tia chớp, một kiếm đâm về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì hơi hạ ngả người về phía sau, và dễ dàng tránh được thanh kiếm sắc bén của Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm cổ tay lại hất tung Trần Kiếm phun ra như là một con rắn độc, hướng nó về phía động mạch cổ của Trần Ninh. Trần Ninh thì chui xuống dưới chân giống như là một con cá, anh lại tránh được. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trong mắt của Yến Phúc Kiếm, rõ ràng Lão ông ta không ngờ rằng Trần Ninh lại nhanh nhẹn và có thể đương đầu với cả thanh kiếm sắc bén của mình như vậy. Ông ta không còn giữ được sức mạnh của mình và hoàn toàn đã phát họa. Rào rào, ông ta đâm tới hơn chục thanh kiếm trong một hơi thở. Và những đoạn tấn công lại giống như là hoa lê mưa sối xạ. Trần Ninh di chuyển rất nhanh, từng bước từng bước rất nhỏ. Thân hình nút này thì nút chậm, nút nhanh. Thân ảnh như này giống như là một con thuyền bằng phẳng ở trong cơn sóng biển. Tất cả mấy trục thanh kiếm của Yến Vũ Kiếm đều xuyên vào không khí. Vào thời điểm khi tất cả các cuộc tấn công của Yến Vũ Kiếm đều thất bại, Trần Ninh đã bắt đầu chống trả. Khi anh cùng với cả Yến Vũ Kiếm di chuyển qua này, Thanh kiếm không vỏ của anh đã gõ nhẹ vào lưng của Yến Vũ Kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể của Yến Vũ Kiếm rung lên dữ dội và ở trên lưng của ông ta đã có thêm một vết thương. Trần Ninh quay người lại, nhìn về phía của Yến Vũ Kiếm nhàn nhạt nhếch nói "Ông thua rồi." Vết thương của trên lưng của Yến Vũ Kiếm rất đau, nhìn tới Trần Ninh không khỏi sững sốt. Ông ta đã luyện kiếm tới 40 năm và được mệnh danh chính là kiếm khách số 1 của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông ta thua nặng tới như vậy. Trần Ninh thậm chí còn không có rút kiếm và với cả một động tác ngẫu nhiên thôi, nó lại có thể làm cho ông ta bị thương. Ánh mắt của ông ta phức tạp nhưng lại là bất mãn, không phục, có cả xấu hổ. Ông ta nhắm mắt, nắm chặt tranh đường kiếm ở trong tay niệm nói. Lại lần nữa. Trần Ninh khép co mày. Ông không phải là đối thủ của tôi. Tái chiến ông sẽ chết. Yên vũ kiếm cắn môi niệm nói. Kiếm để sau lưng. Chính là một nỗi nhục của kiếm khách. Ta thả chết. Cũng sẽ phải tai chiến. Xin các hạ rút kiếm. Trần Ninh đã bị sốc. Ngay lập tức anh tỏ ra nghiêm túc. Được. Tôi tôn trọng đối thủ. Là tôn trọng chính mình. Tôi sẽ rút kiếm. Cùng anh đánh trận nữa. Trần Ninh nói xong thì liền ném vỏ thanh kiếm của thầy nhà Hán xuống dưới đất. Với một tiếng nổ, mặt đất nứt ra. Và thanh kiếm không vỏ của trần nhà Hán đã bị kẹt ở trên mặt đất. Trần Ninh nhẹ giọng để nói: Tới đây, khi thấy điều này thì nhân vũ kiếm thấp giọng hét lên: Giang Nam nhất vũ kiếm. Vừa mới nói ra thì ông ta lại liền vung rìa kiếm lên, trường kiếm ở trong tay chém về phía của Trần Ninh nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo dữ ảnh như là xương như là mồ lao đến thẳng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì vươn tay rút thanh kiếm thải hắn đâm vào trên mặt đất lên tiến lên một bước vung kiếm ra. Khi đó, với cả một âm thanh giòn giã, thanh kiếm thởi hán của Trần Ninh cắt ngang trước ngực, trực tiếp cắt đứt thanh kiếm dài của Yến Vũ Kiếm. Cùng với cả lúc đó, thanh kiếm thởi nhà hán cũng quét cắt qua quần áo ở trên ngực của Yến Vũ Kiếm và tạo ra một vết thương sâu ở trên ngực của Yến Vũ Kiếm. Trần Ninh đánh bại Yến Vũ Kiếm bằng một kiếm thôi, nùi lại, trở lại vị trí ban đầu và lại cắm thanh kiếm sắc bén trở lại bao kiếm ở trên mặt đất kia. Đã nhường rồi. Khi mà Tống chiến Đình và Tần Chiều Ca nhìn thấy Trần Đinh đánh bại kẻ giết người, họ không thể không lộ ra một vẻ mặt hâm mộ. Hai người quân phong nộ nãng thì có vẻ mặt tràn đầy là sự sùng bái, điện trừ và bát hộ vệ tự hào và ánh diện vì vị thiếu sói trẻ tuổi này. Về phần của Lý Tử Thần, William và cả những người khác đang làm ở đằng xa theo dõi trận chiến, tất cả đều sướng sở. Trần Đinh thực sự đánh bại kiếm khách số một Trung Quốc chỉ bằng một nhát kiếm ư? Anh chàng này thật sự quá nội hại rồi Yến Vũ Kiếm lúc này đang cầm một nửa thanh kiếm Nhìn xuống vết thương kinh hoàng ở trên ngực mình Ông ta không thể tin rằng mình đã bị đánh bại Đường đường là kiếm khách số một của Trung Quốc Lại bị đánh bại bởi một thanh kiếm duy nhất Ừ, thật chính là một chuyện nực cười mà Yến Vũ Kiếm đột nhiên ngẩng đầu Nhìn tới trận ninh run dậy liền nói Người rốt cuộc là ai Ở Trung Quốc không có mấy người có thể đánh bại được ta người gia đình không phải là một người vô danh tiểu tốt người giúp cuộc là ai trần ninh cười cười không có trả lời câu hỏi của yến vũ kiếm chỉ là rút thanh kiếm thoải hán cắm trên mặt đất nên lém cho điền chửn liền nói chúng ta đi trần ninh rời đi cùng với tống chính đình tần triều ca và cả những người khác điền chửn thì cố ý đi cuối cùng khi đi ngang qua yến vũ kiếm anh ta đột nhiên nhỏ giọng nói với cả yến vũ kiếm ông đừng có phiền muộn. Có vô số cường giả đã bị thiếu sói của chúng tôi đánh bại. Ông không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng đâu. Thiếu sói bắt cảnh chiến thần ơ. Yên Vũ Kiếm đồng tử đột nhiên mở to, kinh hãi nhìn tới chằm chằm bóng lưng của Trần Ninh. Mãi cho đến khi thân ảnh của Trần Ninh biến mất, ông ta mới khôi phục lại, cười điên cuồng Thì ra là cậu ta. Không trách được, Thảo Lào không phải là đối thủ của cậu ta. <cười> ta không phải vô cỡ bại trận. Ta không đánh bại là cậu ta Thì chính là chuyện bình thường thôi Bình thường thôi Lý Tử Thần và cả Uy Niêm Đã dẫn người của mình ra khỏi bóng tối Lý Tử Thần nhìn tới yến Vũ Kiếm Bị thương nặng và lại thua thảm hại Nhưng mà lại vẫn mỉm cười hạnh phúc Ông ta lại tự nói rằng Không phải là vô cớ bại trận Hắn ta không rõ liền hỏi Thưa ngài Tại sao ngài lại vui vẻ sau khi thua cuộc vậy Trần Ninh rút cục đại Yên Vũ Kiếm nhìn tới Ný Tử Thần, Y Niêm và những người khác lắc lắc đầu và niền nói Cậu ta là người mà ngươi không thể khiêu khích và cũng chính là người mà ta cũng không thể giết được. Ta về nhà họ Ný của các người đã ra tay một lần. Hiện tại ta và nhà họ Ný của các người ân oán rõ ràng. Sau này đừng có tới tìm ta nữa. Ný Tử Thần đã rất là sốc và tức giận khi nghe những lời này. Nhân Vũ Kiếm lạnh lùng lại niền nói Cuối cùng ta khuyên ngươi một câu Sao lại đừng có nền đi kiểu khích cậu ta Nếu không nhờ họ lý các người Sẽ gặp phải xui xẻo đó Ngươi tự biết mà cân nhắc đi Ông ta nói xong Liền xoay người rời đi Biến mất trong màn đêm Lý tử thần không ngờ rằng Yến Vũ Kiếm lại không thể giết chết được Trần Ninh Sau khi nhờ Yến Vũ Kiếm thất bại Thì ông ta thậm chí còn nói ra những điều Không thể giải thích được nữa Uy im thì có mày liền nói Ngài Ný à, ngài tìm sát thủ này đến để đối phó với Trần Ninh ư, thật là không đáng tin cậy mà. Ông ta không những không giết được Trần Ninh, mà còn khuyên ngài không nên trọng giận Trần Ninh. Cái này công bằng sao? Về mặt của Ný Tử Thần, ổ rũ, cay đắng điện nói. Có vẻ như ta đánh giá quá cao Yên Vũ Kiếm rồi. Cái tên này chỉ là hữu danh vô thực. Hắn ta không có nhiều kỹ năng thực sự như vậy. William thì lại cười an ủi, Thôi, đừng có no nắng. Ngài cứ giao việc này cho tôi xử lý Trần Ninh đi. Tôi nhất định sẽ phải làm cho Trần Ninh bọn họ không thể sống sót mà giải khỏi Nam Minh Quốc được. Lý Tử Thần ngay lập tức quan tâm khi hắn ta nghe những lời nói này và lại tò mò liền hỏi: Vị niềm ngươi có chú ý gì? Vị niềm cười nhẹ nói: Ngài quên mất tôi là vương tử của ương quốc rồi sao? Tôi có liên quan nhiều đến quân đội cấp cao ở bên phía của Nam Minh quốc đó. Chỉ cần tôi nói thôi, thì các thủ lĩnh quân đội của cao cấp của làng minh quốc nhất định xã rất vui lòng là giúp tôi sẽ chẩn định bọn họ đó. Lý tử thần vui mừng khôn xiết. Vậy được, tôi trả tin vui tử anh, pin đẹp hả. Ngày hôm sau, Trình Công với tổng thống Xinh và cả tận châu ca tham dự buổi lễ lớn về học thuật được tổ chức tại sự phái của nước làng minh quốc vào năm nay. Ta buổi lễ trọng đại này, vắc ung thư gan và các loại thuốc đặc trị ung thư gan do tập đoàn Ninh Đại phát triển chắc chắn là những thành tựu quan trọng nhất ở trong cộng đồng y tế của năm nay. Tổng thống định Baton Cheok đã lần lượt có bài phát biểu tại buổi lễ, hàng nghìn giới y tế có mặt tại hiện trường, đã vỗ tay tán thưởng, các phóng viên báo đài từ vô số quốc gia đã chụp ảnh và đưa tin. Tập đoàn Ninh Đại cũng có một loại vắc xin ung thư gan và có một loại thuốc đặc trị ung thư gan sẽ được tung ra thị trường. Tất cả đã bất ngờ lan truyền ở trong cộng đồng y tế toàn thế giới. Và tất cả mọi người ở trên toàn thế giới đều là mong sự ra đời và chính thức của thuốc đặc trị ung thư gan Thành Ninh. Thậm chí một số CEO của tập đoàn dược phẩm đã hỏi Tống Dính Đình rằng liệu bạn họ có thể đặt hàng trước được không? Tống Dính Đình cười nền đáp, thật xin lỗi, thuốc đặc trị ung thư gan Thành Ninh của chúng tôi sẽ không có chính thức bắt đầu nhận đơn hàng cho đến khi nó được tung ra trong thị trường nội địa trước. Trần Ninh nhìn tới Tống Dính Đình và Tần Châu Ca Bị vô số chuyên gia y tế như là sao vây quanh mặt trời Anh cười nhẹ Sau đó thì chào cho Điền trừ Anh đi ra ngoài hút một điếu thuốc Trần Ninh không thích ở một nơi mà các cuộc thảo luận chuyên môn và học thuật được tiến hành Anh đi ra ngoài không có người và lên hút thuốc Tuy nhiên thì chưa kịp hút xong điếu thuốc Điền trừ đã vội vã gọi điện cho anh Điền trừ nói đắng điện nói Thiếu xói à có chuyện không xong rồi vừa rồi đột nhiên có một toán lính từ Nàng Minh Quốc đến và đã bắt cô chủ cùng với cả bác sĩ Tần đi rồi. Trần Ninh nghe vậy ngạc nhiên, cái gì? nên chờ nó nắng liền nói, tôi cũng đã bị thua thiệt, cũng không dám xông vào giao chiến với quân đội của nàng Minh Quốc. Nguyên soái à, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Trần Ninh liền nói, tôi sẽ đến ngay. khi Trần Ninh trở lại buổi lễ hiệp hội y tế thế giới, hàng nghìn khách mời đang nhốn nháo. Điện trừ bắt hộ vệ, cuồng phong nổ nắng, vội vàng đi tới đi nuôi. Trần Ninh không thấy Tống Sĩnh Đình và cả Tần Triều Ca tức giận liền hỏi. Có chuyện gì? Ngay đâu? Điện trừ vội vàng liền nói. Quân đội của Minh Quốc mới vừa tới bắt cô chủ và cả bác sĩ Tần đi rồi. Hình nhớ bọn họ đã chuẩn bị đến rồi chuẩn bị rồi đến. Hành động cũng rất nhanh. Đây chính là nàng Minh Quốc. Chúng tôi không có dám chiến đấu với quân đội của Minh Quốc. Thứ nhất là chúng tôi sợ rằng vô tình sẽ làm thương cô chủ. thứ hai. Chúng tôi không biết rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Còn thứ ba là chúng tôi sợ rằng binh lính của hai nước sẽ lại chiến đấu ngoài tầm kiểm soát. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh nhìn hỏi. Làng Minh Quốc do bà tôi gì mà bắt vợ tôi cùng với bác sĩ Tần đi. Điền trừ lại viện lại vội vàng liền nói. Là tội gián điệp. Trần Ninh khoái mắt lạnh lùng lên. Không có việc gì đắc tội. Điền trừ liền nói. Nguyên soái chúng ta sẽ liên hệ ngay với cả đại sứ quán Trung Quốc ở tại Nam Minh Quốc Để được hỗ trợ chứ Đồng thời cũng liên hệ với các quan chức cấp cao của Trung Quốc Yêu cầu họ nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao của Nam Minh Quốc Yêu cầu Nam Minh Quốc dừng việc làm sai trái Và thả cô chủ cùng với bác sĩ Tần Trần Ninh nắc đầu liền nói Không phải là hiện tại có người nhằm vào vợ tôi và bác sĩ Tần đó chứ Theo cách xử lý thông thường Thì rất mất nhiều thời gian Tôi sợ rằng thủ tục chưa hoàn thành Thì vợ tôi và bác sĩ Tần đã gặp chuyện rồi Điện trừ đây hỏi vậy phải làm sao đây? Trần Ninh khịt mũi, trực tiếp làm thôi. Nam Minh Quốc nhỏ bé, cũng dám đổ thêm tội dành lên trên đầu vợ tôi. Giờ mạnh tay bắt giảm ư? Cá cầu chuẩn bị đi, cùng tôi tới căn cứ quân sự của Nam Minh Quốc cứu người. Điền Trừ bắt hộ vệ, cuồng phong nổ nắng. Nghe vậy, Đông Thanh Nhẫn nói rõ. Trần Ninh và Điền Trừ lần đầu tiên đến đại sứ quán của Trung Quốc ở Nam Quốc và nhờ đại sứ quán Phan Thạch Hoa ở Nam Quốc giúp đỡ, không lâu sau Trần Ninh đã thay một bộ vest và lấy thẻ làm việc của đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Quốc và lái xe đến nhà tù quân sự, lời Tống Sinh Đình và Tần Triều Ca bị giam giữ. Trần Ninh giả làm một thành viên của đại sứ quán và điền trợ bắt Hồ Vệ, Cuồng Phong, Nộ Nắng cùng nhau đến nhà tù quân sự của Nam Quốc với tư cách là lính của Trần Ninh. Trần Ninh và những người khác đến cổng nhà tù quân sự của Nam Minh Quốc. Trần Ninh trao thẻ công tác của đại sứ quán. Tôi là Trần Ninh, đại sứ quán của Trung Quốc tại ở Nam Minh Quốc. Tôi đã liên hệ với lãnh đạo cấp trên của các người và yêu cầu hẹn gặp hai người phụ nữ Trung Quốc bị bắt ở đây. Chào mấy chúng. Cánh cửa của nhà tù quân sự từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên cao lớn với cả khuôn mặt dữ tợn bước ra cùng với cả hàng trăm cai ngục và binh lính bằng đạn thật. Tôi là quản giáo Lý Vũ Nam. Trần Ninh vươn tay. Tôi là đại sứ quán của Trung Quốc ở tại Nam Minh Quốc, Trần Ninh. Lý Vũ Nông không bắt tay với Trần Ninh mà lãnh đồng liền nói, hộ vệ của anh phải ở lại đây. Anh có thể cùng ta đi gặp hai người phụ nữ Trung Quốc đó, còn gặp mặt chỉ là 10 phút thôi. Nếu như hiểu thì đi đi theo tôi vào. Trần Ninh liền nói, dẫn đường. Lý Vũ Nông ra lệnh cho các cai ngục và các binh lính ở xung quanh nhìn vào nhóm người hộ vệ của Trần Ninh. Sau đó, anh ta đưa mười mấy nính cây ngục và cả Trần Ninh đi vào sâu trong nhà tù. Ở trên đường đi, Trần Ninh có vẻ bình tĩnh, nhưng mà thực chất chính là bình tĩnh viết ra sơ đồ đường đi của nhà tù, cũng như là việc triển khai lực lượng phòng thủ của các chốt công khai và cả bí mật ở nhà tù. Nhà tù này là nhà tù quân sự của Nàng Minh Quốc, và tất cả các tù nhân đều là những người phạm trọng tội. Ở đây có một hệ thống nhà tù khá là tân tiến, có hàng ngàn nính canh phòng thủ cực kỳ là chặt chẽ. Ngay sau đó, Lý Vũ Nông đưa Trần Ninh vào trong nhà tù trước một phòng giam. Ở trong nhà tù, Tống Sinh Đình đang an ủi Tần Chiều Cá nói rằng Trần Ninh nhất định sẽ đến giải cứu bọn họ. Nhưng mà thật ra thì lúc này, Tống Sinh Đình cũng đang rất là hoảng sợ. Bản thân cô ấy thực ra không rõ rằng, nếu như Trần Ninh có thể tới giải cứu cả hai được không. Nhưng điều mà cô ấy và cả Tần Chiều Cá không ngờ rằng là Trần Ninh thực sự đã đến. Trần Ninh Trần Chiến Sinh. Khi mà Tống Sính Định và cả Trần Triều Kha nhìn tới Trần Ninh, họ không khỏi ngạc nhiên chạy tới và hét lên để là phân khích qua cánh cổng sắt. Trần Ninh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tống Sính Định và cả Trần Triều Kha hiện tại vẫn ổn. Anh cười niềm nói, đừng lo lắng, các cô hiện tại không sao cả, tôi sẽ đưa các cô rời đi khỏi nơi cái ma quỷ quái này. Quản giáo Lý Vũ Nam ở bên cạnh Trần Ninh nghe vậy, thì những lời của Trần Ninh kia lập tức liền chế nhạo. <cười> cái con lợn Trung Quốc không biết chào cao đất dài nè ơ anh cho rằng chỗ của tôi là chợ rau sao anh muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn mang ngay thì mang sao <cười> anh nghĩ tôi là cái gì đây Trần Ninh đánh đạm để nói anh trao mắt tôi không có là cái gì cả Lý Thành Nông trợn tròn mắt khi nghe thấy lời này nhìn thấy Trần Ninh đang mắt là sắc bén đột nhiên nhận ra gì đó không ổn Anh ta chỉ muốn ra lệnh cho người cai ngục và cả binh lính xung quanh anh ta để hạ gục Trần Ninh. Tuy nhiên thì Trần Ninh đã trực tiếp bước lên một bước bịch. Trần Ninh đấm vào mặt của Lý Vũ Nông một cái vào cửa này làm cho Lý Vũ Nông máu khắp mặt và bay về hướng phía sau không tự chủ được. Khoảnh khắc thân thể của Vũ Lý Vũ Nông vừa mới bay ra ngoài, Trần Ninh đã nắm lấy cổ của Lý Vũ Nông và cả thân thể lộn ngược của Lý Vũ Nông dừng lại ngay lập tức. Trần Ninh đang cầm nó ở trong tay Khi nhìn thấy những người cai ngục ở xung quanh nét mặt của họ thay đổi đáng kể Và họ muốn rút xuống xa Trần Ninh nắm lấy Lý Phụ Nông Ở trong tay lạnh lùng điên nói Ai dám động tôi sẽ đánh gãy cổ của anh ta Các thù gà của Lý Phụ Nông Đã là vô cùng sừng sốt Sau khi nghe thấy điều này Và ngay lập tức họ đã bỏ xuống xuống Để tránh vô tình làm bị thương Lý Phụ Nông Họ lần lượt lùi ra Lấy rủi cuối điện Và lại lao về phía của Trần Ninh Họ tin rằng trước khi Trần Ninh giết chết được Lý Vũ Nông, thì chắc chắn sẽ lật được kèo. Trần Ninh hờn lạnh khi nhìn thấy điều này. Anh kéo Lý Vũ Nông ra bằng tay trái, sau đó lại vung một cú đấm bằng tay phải, bịch một tiếng. Tên cai ngục sông lên phía trước bị cú đấm của Trần Ninh đánh vào mặt, nhưng mà hắn ta không thể hét lên được. Ngay lập tức cuộn đổ xuống mặt đất đầy máu. Trần Ninh giật lấy một chiếc dùi cui điện của đối thủ, vấy nó và đánh ngã một tên cai ngục khác. Nhi vu nồng thì bị Trần Ninh tóm cổ và giữ nó bằng một tay Anh ta rất muốn thoát ra Nhưng mà thấy những ngón tay mạnh khảnh của Trần Ninh Lại mạnh như là một tâm phán Và anh ta không thể thoát ra được Mà anh ta đỏ bừng Không biết rằng là vì vì lý do Bị véo ở cổ hay là vì xấu hổ. Điều duy nhất anh ta có thể tin tưởng vào lúc này Là cấp dưới của mình Có thể nhanh chóng sẽ đánh bại Trần Ninh Và cứu anh ta ra khỏi tình thế khó khăn mà thôi Thà ta không may rằng Trần Ninh đã giữ anh ta ở trong một tay và vẫy trước rồi cúi điện ở trong tay kia. Thuộc hạ của anh ta không thể chống lại chút nào cả. Họ đã bị Trần Ninh sô ngã và làm cho choáng váng với những tiếng kêu thống khổ. Chị chồng nháy mắt. Mười tên cai ngục và cả binh lính của anh ta đều là nằm ở trên mặt đất, tất cả đều hồn mê. Lúc này Nghi Phú Đông bị Trần Ninh một tay giữ chặt, anh ta đã thở không ra hơi, hai mắt nổi ra. Chân nơi nửng đá mạnh một cái Sắp ngặt thở mà chết Trần Ninh vô tình ném Lý Vũ Nông xuống sàn nhà Ở trước cổng nhà tù Trần Ninh thở nhìn nói Lấy chìa khóa ra mở cửa Lý Vũ Nông thở hổn hển: Anh ta khó khăn nhìn nói Tôi, tôi không có mang chìa khóa đến đây Ở trên thực tế anh ta là có chìa khóa Ở bên mình nhưng anh ta muốn chỉ hoãn Thời gian có hàng ngàn lính canh Và các binh lính ở ngoài nhà tù này Anh ta tin rằng Người của anh ta sẽ sớm ra tìm ra được điều gì đó không ổn ở bên trong Và đến hỗ trợ họ Trần Ninh nhìn lắm qua tên này đang suy nghĩ gì đó liền giơ tay trực tiếp nắm lấy cửa sắt của nhà giam Chậm rãi phát nực Rắc rắc Cánh cổng sắt của nhà tù Mị Trần Ninh đột nhiên xóa toạc Nhi Vũ Nong trợn tròn mắt Há hốc mồm vẻ mặt kinh hãi Rắc cánh cửa Anh chàng này là người hay là quái vật cổ đại đây Không chỉ có Nhi Vũ Nong bị sốc. Ngay cả Tống Sinh Đình và cả Tần Triều Ca Đều có đôi mắt đẹp Cũng đều mở to và vẻ mặt đầy vẻ khó tin Thậm chí thì bác sĩ Tần còn không kìm được cảm xúc Muốn bắt ngay lấy Trần Ninh về Để nghiên cứu khoa học Cô ấy muốn nghiên cứu xem rằng Trần Ninh có phải là con người hay không Trần Ninh nhìn tới Tống Sinh Đình Và Tần Triều Ca sừng sốt nhẹ giọng liền nói Còn ngần ra đấy làm gì Đi thôi Tống Sinh Đình ra khỏi nhà tù Ngay khi cô tỉnh dậy sau một giấc mơ lớn Tần Triều Ca cũng đi theo Cô, nhưng mà cô, lại hỏi với cả mẹ mặt nòi nắng Trần Liên Sinh à, tôi biết tân tù của anh rất nợi hại Nhưng mà đây là lãnh thổ của Nam Minh Quốc đó Đây cũng chính là nhà tù quân sự nổi tiếng ở sư phái của nàng sói Phòng thủ rất nghiêm ngặt Chúng ta thật sự có thể xác ra gọi nhà tù như thế này sao? Tống Duyên Ninh cũng nòi nắng, nhìn tới Trần Ninh Đúng vậy, cho dù chúng ta thoát ra khỏi nhà tù này Thì chúng ta cũng sẽ bị truy lùng khắp thành phố liệu như chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Trần Ninh cười liền nói, đừng coi nò nắng, tôi nói như thế nào cũng có thể an toàn đem các cô trở về Trung Quốc, thì tôi nhất định sẽ có thể đưa các cô trở về. Tống sinh định và tần triều ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Trần Ninh. Vừa rồi Trần Ninh đang định đưa bọn họ ra ngoài, thì đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài hành lang phía trước chuyển đến. Họa ra đó là hai người nính canh ngục đi cùng với cả William. Winim chưa kịp đến gần, anh ta đã sửng sốt nhận hết nên. Wow, hai mỹ nữ Tống Sinh Đình và Tần Chiều Ca đang bị nhốt ở đâu đây? Đưa tôi đi xem ngay. <cười> Trong mơ bọn họ cũng không ngờ rằng lại rơi vào thầy tồi nhỉ. Tôi phải chơi với chúng nó, hai cái con đĩ này, cho đến khi chúng gục ngã mới thôi. Winim và hai người nính canh gục vừa mới tiếp cận. Họ chỉ chú ý đến những người nính gác ngục luôn là nằm ở trên mặt đất. Sau đó thì... Họ liền nhìn thấy Trần Ninh và những người khác. William thì trợn to hai mắt, thất thành. Trần Ninh, mày tại sao lại ở cái chỗ này hả? Hai người lính của Nam Minh Quốc ở bên cạnh anh cũng đã sợ hãi và tức giận không kém và đã vô thức rút súng của bọn họ. Nhưng mà ở trước mặt của họ thì lại nóe lên một bóng người. Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của họ. Trần Ninh nắm lấy đầu của hai tên lính của Nam Minh Quốc và đập vào nhau. Bằng một tiếng, hai người đập đầu vào nhau đào mấn vào nhau, cả hai đều hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy điều này, trái tim của Lý Vũ Nông lập tức đập loạn xạ. Do dự đứng dậy hành động, Tống Tĩnh Đình và cả tần chầu cá muốn bắt tới hai người bọn họ để làm con tin. Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp hành động thì giọng nói của Trần Ninh đã vang lên bên tai của anh ta. Anh cài ngọc, đừng có đi lung tung trên mặt đất. Đừng vì sự bốc đồng ngu ngốc của anh mà mất mạng đó. Lý Vũ Nông chết nặng hay lạp tướng? Trần Ninh thực sự hiểu được suy nghĩ của anh ta sao Anh ta nhìn tới bóng lưng lưng của Trần Ninh Sau đó lại nhìn tới người đàn ông ngã ở trên mặt đất Và cánh cổng sắt bị xé nát bởi tay không của Trần Ninh Cuối cùng thì anh ta nuốt khan và quyết định sẽ không mạo hiểm Anh ta tin rằng Trần Ninh có khả năng giết chết anh ta ngay lập tức William khi nhìn thấy Trần Ninh đi về phía của mình lúc này Thì cả kinh lớn tiếng điện nói Người, người, người, người muốn làm cái gì? Người có biết ta là ai không? Ta là vương tử của ưng quốc nha Người dám động đến ta ưng quốc sẽ chi nụng và giết ngươi trên khắp nơi Trần Ninh thì thở hỏi Nhưng nói vô nghĩa Nói xong chưa Hả William hoàn toàn chết nặng Trần Ninh lạnh lùng liền nói Đừng nói ngươi là thái tử của ưng quốc Cho dù ngươi có là vua của ưng quốc Ta cũng dám bắt người quỷ đó Trần Ninh nói xong thì liền giơ chân đạp ra Đạp vào đúng quần của đối phương Nhanh như tia chớp Đùng một tiếng Đó chính là một tiếng đá vỡ trứng chìm. William chặn mắt hỏa hốc mồm, lấy tay che lại đúng quần, đau đớn hét lên một tiếng a. Tiếng hét của anh ta vừa mới được thực hiện, thì Trần Ninh lại dùng dao chặt tay và cả cửa vào cổ của William. Ngay lập tức, William có sức hét kia đã đột ngột dừng lại. Anh ta bất tỉnh nằm trong tình trạng hôn mê. Trần Ninh ghét ý tưởng đánh sống tình thống sinh đình của William. Và càng tức giận hơn vì nào uy Niêm đã cấu kết với cả quân đội của nam Minh Quốc để bắt Tống Dính Đình và cả Tần Triều Ca và làm cho bọn họ không biết bao nhiêu là như con thiều thần. Vì vậy anh không hề tỏ ra thương xót nên đã thẳng tay thủ tiêu uy Niêm để cho thế này cả đời không làm hại được phụ nữ nữa. Trần Ninh nhận một khẩu súng đục từ một người lính bảo vệ nhà tù của nam Minh Quốc đang hôn mê che nó bằng một chiếc áo khoác. Sau đó thì ấp này Lý Vũ Nông đã đưa Tống Sính Ninh và cả Tần Chiêu Ca ra ngoài. Anh lạnh lùng liền nói với cả Lý Vũ Nông, "Mồn chế thì đừng có sợ sờ." Vẻ mặt của Lý Vũ Nông thì đau khổ. "Vâng vâng." Trấn Ninh thở oán nỉ nói, "Tôi nhận đi, đi thôi." Ngay sau đó, Lý Vũ Nông đưa Trấn Ninh, Tống Sính Ninh và cả Tần Chiêu Ca ra khỏi nhà tu. Lý Vũ Nông là bùa của nhà tu này, mặc dù rất có nhiều lính canh của làng quốc đang làm nhiệm vụ. Nhìn thấy anh ta đưa Trần Ninh, Tống Sinh Đình và cả Tần Triều Ca ra ngoài, họ đều cảm thấy khó hiểu, nhưng mà không ai dám hỏi thêm. Ngay sau đó, Lý Vũ Nông đưa Trần Ninh, Tống Sinh Đình và cả Tần Triều Ca đến khu vực cổng của nhà tù. Các lính canh ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt và có tới hàng trăm lính canh từ Nam Minh Quốc. Điện trừ cũng đã đợi Trần Ninh rất lâu Lúc này, một đội trưởng đội hộ vệ đi tới cùng với cả một ít hộ vệ cao mạnh điện thoại. Cai ngục đại nhân Ngài sao lại thả hai người phụ nữ Trung Quốc này rồi? Lê Vũ Nông không nói chuyện, ánh mắt biết nói, nhìn chăm chăm đội trưởng họ vệ, đồng thời nhắm ngay Trần Ninh ở bên cạnh Ánh mắt. Có gì đó không đúng. Đội trưởng họ vệ và binh lính của Nam Minh Quốc xung quanh đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía của Trần Ninh. Tay họ cũng đã từ từ chạm vào khẩu súng lục ở ngang hông. Họ muốn bí mật mở công tác an toàn của súng khói miệng của trần ninh hơi nhếch lên đột nhiên để nói điền trừ động thủ điền trừ và bát hổ vệ rút súng ngay lập tức và những phát súng bắn đầu tiên ở tại hiện trường hai người cuồng phong và nỗ náng bắn gần như là cùng một lúc điền trừ chính là vua của vua súng bát hổ vệ đều là những binh lính kỹ năng sử dụng súng của bọn họ có thể nói chính là hiếm có ở trên đời và họ đều là những con át chủ bài ở trong quân đội hoa hạ và kinh nghiệm thực chiến đều là vượt xa những gì mà những người lính canh khác của nhà tù Nam Minh Quốc này có thể so sánh được. tiếng súng nhanh chóng ngừng lại. sau đó thì khói thuốc bay qua, máu me tràn đầy. hàng trăm lính canh ngục ở xung quanh của Lý Vương Nông bao gồm cả xạ thủ ở bên bức tường tất cả đều ngã xuống. hầu như là tất cả mọi người đều bị cắt đứt cánh tay phải vì nằm một viên đạn và la hét ở trong vũng máu. Lý Vương Nông thì tay chân lạnh toát, vẻ mặt kinh hãi, giọng nói run rẩy. người người làm sao sáng? trên những nhánh nùng liền nói. Nếu không phải rằng người đã sỏ trò quỷ Đã không gây ra nhiều thương tích Tới như vậy cho thuộc hạ rồi Vừa rồi là Ní vũ Nông muốn nói rằng Điền Trừ đã tiến lên một bước Lại dùng bắn súng đánh vào mặt của Ní vũ Nông Bụp Máu bắn tung tóe Ní vũ Nông trực tiếp nghiêng đầu xuống đất hồn mề Lúc này thì cảnh báo phòng không Của trại giam ở đằng xa vàng lên Trần Ninh trầm giọng điện nói Lên xe rút Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 99 xin phép được kết thúc tại đây để biết được diễn biến cuộc truy đuổi liệu rằng làng Minh Quốc có thể bắt giữ lại được nhóm người của Trần Ninh hay không và anh ta có thể làm bằng cách nào để có thể thoát khỏi được một đất nước khi mà không còn ở Trung Quốc như vậy. Mời xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 100 để biết được rằng diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.